Suốt đêm đó, ông không ngủ Không phải ông giận vì con gái cưng của mình Hay ông không tìm ra phương pháp giải cứu được trận này Vốn ông là một vị tướng của triều đình Tả sông hữu đột Nơi nào ông cũng thắng cả Còn bây giờ, trận giật của gia đình Ông chẳng biết phải tiến thối ra sao Phải chi là quân địch lúc nào tấn công Lúc nào rút lui, ông đều rành rẽ Nhưng đây là chuyện của con mình Một chuyện theo ông khó chấp nhận được Cũng có lúc ông nghĩ rằng Thôi mình cứ biên thư để tỏ bày tự sự của con mình cho sư cụ Chùa Hưng Phước biết mà liệu định Vì trước khi đi xuất gia Sư cụ từ tâm cũng là một quan văn trong sạch ở chống triều ca Việc ấy chẳng khó gì khi trao đổi ý kiến ấy Nhưng xét cho cùng Ông lại thôi và cứ để cho dòng suy tư Tiếp tục hướng đến một cõi xa xăm nào đó Trong khi đó, chú ngồi đạo ở chùa vẫn hồn nhiên như lứa tuổi đôi chín vừa lớn lên trong cuộc đời, thỉnh thoảng còn đi đến trước cửa phòng của sư huynh mình và ngâm bài thơ rằng Sư vừa cất tiếng nam mô, bóng đâu có bóng một cô bước vào, tiêm sư rộn rực nao nao, bỏ chuông bỏ mỏ ra vào chẳng yên. Ngồi đạo vừa ngâm vừa đại tiếng cuối cùng, Thật dài khiến cho ngộ tánh nằm trong phòng cũng bật cười. Không biết đây là tâm sự của ngộ tánh hay là tâm sự của tiểu thơ? nghĩ một chập, ngồi đào ngâm tiếp. Tim này vĩ sẻ làm đôi, trót dân cúng Phật, chào ôi còn nàng. Lung linh dưới ánh trăng vàng, như lai điều ngự trên làng tóc em. Hai câu chót mới là tuyệt vời. Đa phần ta quán Phật ra em Nhưng ở đây thì quán em ra Phật Không biết giờ đây sư huynh của mình Có quán được như thế chăng Đêm hôm ấy Ngồi tánh nằm mơ Thấy Đức Hồ Pháp về bảo rằng Phàm mọi việc ở đời Đều có nhân và có quả Tất cả đều kết thành Một chuỗi dài thập nhị nhân duyên Mà trong ấy vô mình đứng đầu Bởi vì chúng ta Chính từ vô minh phiền não Mà trỗi dậy trong cõi luân hồi Nhưng cũng nhờ vô minh phiền não Mà ta thành vô thượng bồ đề Ở trong sự đau khổ tục lụy Nếu ta nhận Chân rõ được Nguyên nhân và hậu quả Ta sẽ thấy rõ đường đi nẻo về Còn nếu không chịu nhận ra Bản lại diện mục của mình là ai Thì mãi Vẫn còn quay cuồng trong chốn sanh tử Tử sanh ấy Trong luận đại thừa khởi tín Và luận đại trí độ Trừ tổ sư Truyền thừa cũng đã dạy cho chúng ta Rõ ràng là tâm này Vốn thanh tịnh bình đẳng giác ngộ Như cái tánh giác từ vô thủy Kiếp ấy Không giữ gìn mà quên đi Lo lăng xăng vào ra đâu đó Rồi mãi vui say với ngũ dục Gồm tài sắc danh Thực thùy Rồi quên cái bản tâm của mình vốn thanh tịnh Bây giờ chỉ cần Cắt thẳng dày ái Ân Đoạn lìa việc sanh tử là niết bàn dự tâm Sẽ ngự nơi tâm của mình thôi Hãy đừng bắt bóng mà quên mình Vì hình ảnh đẹp của gia nhân đó Nó cũng là ảo ảnh của cuộc đời mà thôi Tại sao người đã dám từ bỏ con đường danh lợi của một nho sinh Vào chùa xuất gia đầu Phật Đã là một bậc đại nhân rồi Mà bây giờ mới chỉ thoáng qua một hình ảnh Mỹ miều Mà ngươi đã quên đi cái ngũ trượt ác thế ấy Đời này vốn chẳng có gì vui Hãy cố gắng lên đi Vì chỉ có con đường tu mới có thể giải thoát được sanh tử người hãy nhìn xem lâu đài cung điện Ngai vàng vỡ đẹp còn ngon Tất cả đều do tứ đại hợp thành Từ đất Người ta xây lên bao nhiêu cung vàng điện ngọc Nhưng qua bao nhiêu cuộc bể dầu của lịch sử rồi đất ấy Cũng trả lại cho đất mà thôi Thân này cũng thế Chỉ là một cái túi già Đựng không biết bao nhiêu đồ phế thải bên trong Nào ruột non ruột già lá lách Bàn quang Tụy tạng Gan mật mở đờm vân Ôi thôi là đủ thứ Những cao lương mỹ vị Mà ta dùng hôm qua đến ngày nay Sau thừa thải ra ruộng đồng Ta đã chẳng dám nhìn lại Thì sắc đẹp Cũng chỉ thế thôi Sắc đẹp không đánh đổ được niềm tin. Sắc đẹp không giữ được ngài vàng. Sắc đẹp chỉ đem lại khổ đau và tục lụy. Điều ấy chắc thật như thế. Xưa này, ít có người nào ham sắc mà ngộ được đạo bao giờ. Như người học luật chắc cũng đã biết rõ. Ngày xưa vua trụ vì ham vui nơi rượu và sắc đẹp mà nước đã bị mất. Còn mình là người tu Tuy không có gian sơn tòa lớn. Nhưng không lẽ cũng để đánh mất cái bản tâm vốn thanh tịnh đấy ư? Còn nữa, việc đi xuất gia vốn do người tự chọn, chứ đầu có ai bắt người đi tù đâu. Mà vốn ý nghĩa của hai chữ xuất gia nó quan trọng lắm. Đầu tiên là ra khỏi nhà thế tục. Cái nhà ấy sáng vui, chiều buồn, tối giận, khuya hờn, rồi lại cứ tiếp tục như thế. Cái nhà mà có cả bao nhiêu niềm vui, lẫn nỗi buồn chen lẫn với nhau. Người đã một lần ra khỏi đây Rồi Bây giờ Người lại muốn trở lại chăng Mà cái nhà ấy vốn đã quá nhiều phiền não Nói rộng ra là Cái xã hội này đây Đâu có gì vui Tất cả cái gì cũng là lợi danh danh lợi Mạnh được yếu thua Nơi chỗ quan trường cũng thế Sức mạnh nằm ở nơi kẻ có quyền thế Tiền bạc Còn lẽ phải vẫn còn nằm chờ sâu bức mạnh nhung Người có hiểu điều ta nói chăng Còn nghĩa thứ ba của việc xuất gia cao cá hơn nữa, đó là ra khỏi ba cõi, mà ba cõi này vốn không yên. Giống như trong nhà lửa vậy, người đã có lần học trong luận A Tị Đàm, Phật đã nói về sự hành thành của thế giới này rồi. Do sư cụ tự tâm dạy và ngộ đạo đã kể qua, Ngươi còn nhớ nữa chăng? Khi Tiểu Tam Tài đến và Đại Tam Tài tới thì giàu nghèo sang hẹn gì cũng chẳng còn gì cả. Lúc ấy chỉ có người biết tu là con sống sót mà thôi Từ cõi người cho đến cõi chư thiên ở vô sắc giới Cõi nào giấu đẹp đến bao nhiêu đi chăng nữa Mà không tu thì cũng lâm vào đại nạn như thường Tại sao người đã được vớt lên thuyền Bắc Nhã rồi Mà còn đòi trèo xuống trở lại thế gian đầy khổng khổ kia Ngộ tánh toát mồ hôi, sau khi la ú ớ mấy câu, chữ được chữ mất. Con đã, con, con đã, chuẩn bị rớt xuống rồi, hãy cứu con với. Nghe tiếng la lớn bên cạnh giường mình, ngò đào tỉnh dậy lần qua giường ngộ tánh, hỏi xem việc gì đã xảy ra. Ngộ tánh bị đánh thức, liền ngồi dậy và cởi lại từ sự câu chuyện của Đức Hồ Pháp Vi Đà, đã báo mộng nhắc nhở mình cho ngồi đạo nghe và văn vặn đâu đây vẫn nghe những lời trách móc ấy. Đó, huynh thấy chưa, họ pháp vi đà chùa mình lên lắm đấy. Việc của huynh làm mà huynh đang mơ tưởng hộ pháp đều biết hết mà. Biết mà tại sao không giúp cho ta? Giúp là giúp kéo huynh ra khỏi chỗ vùng gia tộc Lý, chứ không lẽ giúp um, xe lại duyên nợ cho anh? Ở một thủa xa xôi nào đó Trong kiếp luân hồi Thôi Huynh ơi Hãy quên nàng ấy đi Họ là con nhà quan Cùng mình chỉ là kẻ tu hành Không hơn không kém Đúng là Cái vòng tục lụy công công Kẻ hồng ra khỏi Người mong bước vào Tại sao vậy Huynh Theo đệ nghĩ thì Đâu có cái gì mà Làm cho Huynh say đắm như vậy Bồ để không thấy cô ta đẹp sao Dĩ nhiên là đẹp Nhưng kết quả của cái đẹp ấy là gì Nào ai biết được Huynh còn nhớ câu chuyện của bà vợ thứ Của vua tặng bà Sa La Trăng Chuyện như thế nào Để kể thử xem Nguyên á là thứ phi vua tặng bà Sa La, đẹp tuyệt vời. Lúc nào bà ta cũng rất hãnh diện về sắc đẹp ấy. Một hôm, trong pháp hội tại Trúc Lâm Tịnh Xá, Đức Phật biết căn cơ ngộ đạo của bà ta đã đến, và để trừ khử cái tâm cao ngạo về sắc đẹp kia, nên Đức Phật liền hóa ra một nàng tiên đẹp hơn bà ta nữa. Bà ta rất ngưỡng mộ, đồng thời cũng rất lấy làm xấu hổ vì có người đâu mà đẹp hơn mình. Gấp 10 lần như thế Mà lâu nay bà ta cứ nghĩ Chỉ có mình bà là đẹp nhất Ở cái thành Ma Kiệt Đà này thôi Đoạn Đức Phật hóa ra Một người con gái đẹp như bà Lúc này bà ta rất vui Vì có người cũng giống bà Sau đó Phật hóa ra một người con gái xấu xí Cũng từng người đẹp ấy Rồi cuối cùng một đống xương khô Cái nào cũng rã rời riêng rẽ Chẳng có cái nào liền với cái nào Từ đó bà tỉnh ngộ về vô thường và sau khi nghe Phật thuyết pháp, bà đã xin Phật và nhà vua xuất gia. Chính sự xuất gia của bà đã làm cho bao nhiêu vương tôn công tử trong xứ Ma Kiệt Đà. Lúc bấy giờ rất ngạc nhiên và khâm phục. Cuối đời bà chứng được quả A-La-Hán. Phật đặt tên cho bà là A-Gia-Khema. Trong trưởng lão Ni Kệ có chép lại câu chuyện này đó, bộ huynh Không nhớ sao chị nhớ lõn thoảng thôi Còn bây giờ Ta chỉ nhớ có một người Lại nữa rồi Bố huynh không sợ hộ pháp vi đà trách sao Thôi Hãy nằm tỉnh dưỡng đi Để xã mang cháu vào cho sư huynh Sau khi đã dân được cúng sáng Cho sư cụ trước cửa thớt Trong khi mang cháu vào cho sư huynh ngộ tánh, thì ngồi đạo ngẫm nghĩ lại mà giật mình. Mới đó mà thầy nhập thức cũng đã hơn 8 năm rồi. Trong 8 năm ấy, không biết bao nhiêu là việc thay đổi chủ ở bên ngoài. Không biết là sư cụ có hiểu hết không, chứ còn ngồi đạo chứng kiến không biết bao nhiêu nỗi thăng trầm của nhân thế, bao nhiêu việc thay đổi chủ và cũng từ trong sự khổ đau của nhân thế ấy. Ngô Đạo đã nắm vượng vàng lý đạo nhiều hơn. Bây giờ, Ngô đào đã tự tin lấy mình và quyết đi cho đến đích của cuối nẹo tự sinh trong cuộc sống vốn đầy khổ đau tục lụy này. Ngô đào tiếp tục suy nghĩ Phàm cái gì mình ham thích, cái ấy nó ít đến với mình. Ví dụ, bướm đang đậu, mình đến bắt nó thì nó bay. Cô mình không thích cái gì đó, tại sao nó cứ gần gũi mình, Có lẽ vậy mà trong 8 cái khổ Đức Phật có nói về oán tắn, hội khổ hoặc ái biệt ly khổ cũng là những điều nhức nhối cho kiếp nhân sinh này lắm. Đã biết đời là khổ rồi nên mới xuất gia học đạo như ngộ tánh kia. Thế mà các pháp danh ấy sư cụ đã cố ý cho anh ta thấy ra cái tánh của mình, vông tánh ấy có khả năng thành Phật. Nhưng sao Huynh ngồi tánh chẳng thấy mà Thấy chi cái khổ sở trong kiếp nhân sinh Lại còn bảo mình là ông tơ bà Nguyệt nữa Thôi cái ấy em xin chừa Sư Huynh ơi cháu đây Sư Huynh hãy ngồi dậy đi Hôm nay trông đỡ nhiều rồi đó Chẳng có ai thương mình đâu Chỉ có cơm cháu thương thôi Sư Huynh ráng dùng vài chén là khỏe liền Cháo này do hai vị tịnh hạnh nhân ở chùa trù nấu đó Còn riêng em thì nêm nếm cho vừa miệng sư Huynh đó Nào, hãy gắn lên Nhưng bệnh ta đâu phải thuộc về thân mà ăn cháo Nếu thuộc về tâm, Huynh cứ tự chữa cho Huynh đi Chứ ai mà chữa cho được Có chứ, ai vậy? Tiểu thơ Tiểu thơ, tiểu thơ lúc nào cũng là tiểu thơ hết Tiểu thơ cũng chết lên chết xuống kìa Ủa Bồ tiểu thơ cũng tương tư hả Chắc vậy Mà tương tư ai vậy Chứ còn ai vào đây đó nữa Ngoại trừ sư huynh Vì sư huynh lớn và đẹp trai nữa này Chắc là tiểu thơ phải lòng sư huynh rồi đó Có chắc vậy không Phải chờ thời gian Và năm tháng trả lời Sự chờ đợi của ta bây giờ Mỗi phút mỗi giây Là nó dài như hàng thế kỷ Để có cách gì giúp ta chăng Có Có Có cách gì Hãy ăn cháo đi Sau khi mạnh mẽ sẽ có tin vui Thế là từ đó trở đi Ngồi tánh Mạnh hẳn ra không cần ăn cháo nữa Mà mỗi ngày Chàng nho sinh hôm nào Cũng lên phía trước Tượng Đức Hộ Pháp Vi Đà để cầu nguyện chẳng biết ngộ tánh đã cầu những gì, nhưng lâu lâu lại thấy như tha thiết lắm, và cuối cùng thì đứng lên lại xuống nhiều lần. Trong khi đó, tiểu thư con quang tể tướng bên trạng cũng giảm dần. Vì thời gian và quang sang cách trở, nàng cũng có nhiều niềm vui khác nên đã quên đi một chú tiểu mang tên ngộ đạo đẹp trai ngày nào tại chùa sắc Tứ Hưng Phước Tự. Cha mẹ nàng rất mừng vì biết đâu ông bà cha mẹ nhiều đời đã giúp cho gia đình này trong cơn nguy khốn ấy được toại nguyện